4 h ư ơ n g nhà Vu Đồ cũng vừa mới ăn xong bữa cơm tụ họp gia đình sau khi tiễn người thân đi anh trở lại phòng của mình tin nhắn vẫn dừng ở tin nhắn mình đã gửi đi anh để điện thoại xuống trong lòng có chút sốt ruột chẳng lẽ thật sự phải mượn cớ lấy bằng lái anh mở cửa sổ khí lạnh bên ngoài đập vào mặt anh dựa vào cửa sổ đốt một điếu thuốc dần dần bình tĩnh lại so sánh với anh cô chẳng qua mới không để ý anh hai ngày thôi anh có tư cách gì ở đây phiền não điện thoại trên bàn sách reo, anh đưa tay tiếp, là bạn học cao trung lý minh, vu đồ, hôm nay bạn học cao trung tụ họp, mọi người đều ở kỹ thuật viên ca hát, cậu có tới không vậy, v ũ đồ từ chối, tôi không đi, m ì n h cũng biết, chẳng qua không có chuyện gì thì tới đi, kiều tinh tinh cũng tới rồi đấy, v ũ đồ đột ngột nắm chặt điện thoại, cắt n g ă n cậu ta, cậu nói gì, lý minh nói, kiều tinh tinh đó, đại minh tinh đó, mọi người đều nói muốn tới họp lớp. ngón tay vu đồ bị nóng, anh hoàn toàn không để ý tới. cô ấy nói lúc nào, ở đâu, trong nhóm lớp nha. cậu không xem nhóm lớp, vốn dĩ chỉ có mười mấy người tới, bây giờ đoán chừng cũng sắp 30 người rồi. lớp trưởng đang vội vàng đổi một một phòng lớn, vu đồ cấp điện thoại, mở quy c h a trong t nhóm lớp đã có mấy trăm tin nhắn, cậu chẳng muốn xem, ngón tay thật nhanh kéo mấy lượt, cầm lên một cái áo bành tô liền xông ra ngoài. cha mẹ đang xem tivi ở phòng khách. nhìn anh như vậy cũng kinh ngạc, đứng dậy hỏi, đây là thế nào? Vu Đồ nhanh chóng đổi giày, con đi ra ngoài một chuyến, hai người không cần chờ con, trở về rất muộn, nói xong đóng cửa lại liền đi. Vu Ba cùng Vu Mẹ trố mắt nhìn nhau, mấy tuổi rồi, cậu thả như vậy, Vu Đồ cũng cảm thấy mình có lẽ kích động không khác học sinh Cao Trung, không đúng, từ Cao Trung cho tới giờ anh chưa từng kích động như vậy. Tết Nguyên Đán g có quá nhiều người ra đường. xe taxi cách trung tâm thương mại mấy trăm mét thì bị tắc cứng, vu đ ồ thẳng thừng xuống xe, bước thật nhanh. Kiều Tinh Tinh lúc này đã bị các bạn học ở kỹ thuật viên vây xem một hồi, còn hát một bài vui mừng, b ộ i b ộ i khẩn trương ngồi cạnh cô, rất sợ có bạn học chụp l o ạ n t h ậ t ra thì cô đúng là khẩn trương quá độ. Minh Tinh cũng là người bình thường, huống chi mọi người vẫn là bạn học cao trung, vây xem một hồi, mới lạ qua đi, thì muốn ca hát liền ca hát. muốn uống rượu liền uống rượu, dĩ nhiên cũng khó tránh khỏi không ngừng có người tới cùng cô ấy nói chuyện chào hỏi muốn ký tên. vị trí bên người luôn bị tranh cướp, trừ bội bội luôn cố định bên tay trái, bên phải đơn giản lần lượt đổi người, mọi người thay nhau ca hát. lớp trưởng bận biểu kiểm đếm số người, có ai không tới không? ai? học thần lớp chúng ta có phải đều không tới không? một bạn học nữ nói, đã hỏi hạ tình, cô ấy nói ở quê ăn cơm cùng họ hàng nên không tới. một bạn học nữ khác hỏi vậy v ô đồ thì sao? lý minh nói tôi vừa gọi điện cho v ô đồ rồi, cậu ta hình như không xem nhóm lớp, cũng chưa nói có tới hay không. kiều tinh tinh nhìn như đang cùng bạn học bên cạnh nói chuyện phím, nhưng sự chú ý hoàn toàn đặt ở chỗ bọn họ. cô âm thầm suy nghĩ hóa ra là không thấy nhóm bạn học, không trách tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện. mới gọi điện thoại vậy bao lâu mới có thể đến? đang suy nghĩ, lớp trưởng đột nhiên hỏi cô. Kiều Tinh Tinh có phải cùng v u đồ rất thân không? Cậu gọi điện thoại kêu cậu ta đến đi. Một bạn học khác phụ h ọ a Đúng đó, chúng mình cũng thấy video các cậu cũng cùng chơi game. Thể diện của cậu cậu ta nhất phải cho. Kiều Tinh Tinh cô gọi hắn dĩ nhiên là không thể nào. Kiều Tinh Tinh đang suy nghĩ lý do từ chối. Cửa phòng bao đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra. Một dáng người cao ngất xuất hiện ở cửa. Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa. Lớp trưởng đứng lên. lớn tiếng kêu lên, vu đồ, kiều tinh tinh lập tức cúi đầu, làm bộ nghịch điện thoại di động, chỉ c h ừ a lỗ tai g i a n d dựng thẳng. Nghe động tĩnh trong phòng bao, vu đồ dù sao cũng là nhân vật từng làm mưa làm gió trong trường, sự xuất hiện của anh trong phòng bao lại dấy lên một trận ồn ào, không ít người trùng anh chào hỏi. Không khí lại lần nữa náo nhiệt, vu đồ cậu cuối cùng cũng tới, tới quá muộn nha, phạt rượu phạt rượu, học bá, đã lâu không gặp nha, bây giờ đang làm gì? vu đồ sao cậu vẫn đẹp trai như vậy mình cũng hói rồi vu đồ cậu vu đồ lần lượt cùng bạn học trò chuyện qua một hồi náo nhiệt mới bình thường trở lại lớp trưởng gọi anh vu đồ ngồi chỗ mình đi uống chai bia vu đồ lịch sự lễ độ từ chối chờ một lát mình còn có chút chuyện kiều tinh tinh lặng lẽ vén lên mí mắt trong tầm mắt một đôi chân thẳng dài ung dung hướng cô đi tới cuối cùng dừng trước người cô trong phòng bao c h ợ t im lặng Những người vốn đang ca hát cũng dừng, ngay cả âm nhạc cũng chẳng thể làm ồn. Kiều Tinh Tinh không thể không ngẩng đầu lên, vu đ ồ cúi người xuống, ngưng mắt nhìn cô hỏi: Có phải vì anh không? Lời của anh không đầu không đuôi. Kiều Tinh Tinh lại biết anh đang hỏi mình có phải vì anh nên mới xuất hiện ở đây. Đúng vậy, nếu không thì sao? Kiều Tinh Tinh nhỏ giọng nói: Không so đo với cậu. Vu đ ồ yên lặng, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn cô thoáng chốc sáng như sao. Kiều Tinh Tinh bị các bạn học nhìn không được tự nhiên, nhưng còn chưa mở miệng, một cái hôn dịu dàng chạm vào môi cô, vu đ ộ nghiêng người hôn cô. Kiều Tinh Tinh m g â y dại, nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra. Tới mấy giây sau, cô mới nghĩ đến muốn đẩy cậu ra, nhưng cô vừa nâng tay, liền bị người đoán trước bắt được. Nụ hôn này cũng không dài, vu đ ồ rất mau dừng lại động tác, thân mình lại không có lui ra, vẫn duy trì tự tái gần trong găng tấc như cũ. hơi thở nóng b ỏ n g bao phủ cô. đi nhé, anh hỏi cô. kiều tinh tinh tức giận muốn đá anh. thế này còn không đi, chờ bị bạn học vây xem sao? vu đ ồ từ trong ánh mắt cô lấy được câu trả lời. anh kéo cô, nói với các bạn học còn đang n g ẩ ngơ. n xin lỗi, chúng mình đi trước, mọi người từ từ chơi. anh liền như vậy lôi kéo kiều tinh tinh ra khỏi phòng bao. ném lại một đống bạn học đang ngây người như phỏng. thật lâu, trong phòng bao mới có bạn học cẩn thận hỏi. các bạn học, tôi không nhìn lầm chứ, một bạn học khác lầm bầm đáp, chắc nhìn lầm rồi. Kiều Tinh Tinh cùng Vu Đồ cũng chạy đi xa, cô bị anh kéo đến cầu thang thoát hiểm trong kỹ thuật viên. Kiều Tinh Tinh chạy tới thở hồng hộc, anh, anh thật là. Vu Đồ lại chỉ nhìn cô truy hỏi đến cùng, tại sao, tại sao bỗng nhiên lạ để ý đến anh? Kiều Tinh Tinh bình phục hô hấp, hỏi anh, lúc em đi trao giải cho các tuyển thủ ngày thi đấu, cậu cầm điện thoại của mình đánh hai cái benta kin. Anh không phải nói không tặng quà sinh nhật cho em sao? Tại sao lại tặng? Vu đồ nhớ tới chuyện này, bởi vì không phải cùng em chơi, anh cho là không tính. Anh câu mày, bởi vì chuyện này, dĩ nhiên không phải bởi vì chuyện này, mà là bởi vì. Cô nghĩ đến lúc đó anh ôm tâm tình phải đi xa ở trong phòng nghỉ ngơi giúp cô chơi game làm quà sinh nhật. Nghĩ đến trước đó anh liều mạng muốn trước khi thi đấu tặng cho cô Ben Ta k i n dường như đã hiểu được anh ẩn nhẫn cùng d ã y d a cùng với những ẩn nhẫn và d ã y d ù a ở đó thuộc về kiểu tình cảm của riêng v ô đồ sau anh biết mật mã điện thoại của em k i ề u tinh tinh không đáp mà hỏi ngược lại mật mã của cô không phải là mật mã mở cửa 1316. t r o n g lúc vô tình nhớ được cô ở trước mặt anh nhấn quá nhiều lần anh tổng cộng đánh hai ván làm sao có được ba cái bentakin cấp bậc của em cũng không thấp nhà vào trận nói với đồng đội cho mình kinh tế xin giúp đỡ h a i Kiều Tinh Tinh có chút ngạc nhiên. Ván thứ hai có người nói, dựa vào đâu? Anh nói bạn gái đang xem, anh em hỗ trợ. Kiều Tinh Tinh không nhịn được cười, nói những lời như vậy không giống anh chút nào. Vu Đồ nhìn chằm chằm cô, anh bây giờ cũng không giống anh, đúng là không giống hắn. Kiều Tinh Tinh nghĩ tới cái hôm vừa rồi ở phòng bao, trên mặt không khỏi nóng lên, tay Vu Đồ xoa tóc cô. Chúng ta có thể không nói game không? Bầu không khí bỗng nhiên lại nguy hiểm, vậy nói gì? Kiều Tinh Tinh nhỏ giọng hỏi, thanh âm của Vu Đồ có chút trầm k h à n g Điều này đại biểu, em đồng ý với anh sao? Kiều Tinh Tinh cúi đầu xuống, bắt đầu chơi lông sù trên áo lông khoác ngoài. Em nhớ, khi đó còn hỏi anh những vấn đề khác. Ừ, còn có di dân lên sao hỏa, phải tiếp tục viết. Vu Đồ hơi s ở n g s ố t đấy mắt nổi lên ý cười. Được. Kiều Tinh Tinh chần chừ một chút, có chút mất tự nhiên nói, nhưng không cần thức đêm nữa, em không vội. lần này qua một lúc lâu, Vu Đồ mới thật thấp giọng nói một tiếng, được. Bên ngoài cầu thang bỗng vang lên một trận tiếng bước chân ồn ào, cùng với lời nói, thang máy trên chút muốn chết, còn chẳng bằng đi thang bộ. Ngay sau đó két một tiếng, cửa thoát hiểm bị đẩy ra, Vu Đồ phản ứng nhanh ôm kiều Tinh Tinh, đem đầu cô đè trong ngực. Những thanh niên hẳn cũng không nghĩ đến bên trong có người, hay là, ừm, loại tư thế này, nhất thời liền dừng trò chuyện. vừa xuống lầu vừa không ngừng quay đầu quan sát bọn họ, tuy là v u độ luôn luôn duy trì bình tĩnh, cũng bị ánh mắt không che giấu của bọn họ làm cho lúng túng, chỉ có thể rũ mắt bắt đầu nghiên cứu tóc của kiều tinh tinh, cũng may bọn họ rất nhanh liền đi qua, d ữ u thang lầu bay tới vài câu nói mơ hồ, lại có thể ở cầu thang thoát hiểm hẹn hò, cảm giác có chuyện, người con trai kia rất tuấn tú nha, người ta có bạn gái, nhìn qua thấy khá gầy nha, khẳng định cũng xinh đẹp, ai? qua hết năm giảm cân thanh âm của bọn họ r ố t cuộc hoàn toàn biến mất kiều tinh tinh chui đầu trong ngực vu đồ cười khúc khích rất tuấn tú nha thầy vô vu đồ bất đắc dĩ nói cùng em ở chung một chỗ cầu thang thoát hiểm cũng không an toàn kiều tinh tinh hừ hừ một chút sớm quen đi sớm đã thành thói quen hơn nữa luyện thành thuật mắt xem bốn phương tám hướng vu đồ nói chúng ta đổi chỗ khác đi đâu khắp nơi đều là người thời điểm ăn tết rạp chiếu phim hay các nơi khác đều đầy người, nơi này không giống thượng hải. có thể đến nhà cô. vu đồ trầm ngâm khẳng định. có một nơi khẳng định không có người. kiều tinh tinh khẳng định không nghĩ tới vu đồ sẽ mang cô tới nơi này. trường trung học số 1 t h à n h phố kinh. vu đồ đi thương lượng với bảo vệ. kiều tinh tinh đứng trước bảng hiệu của trường học quan sát mấy chữ to, không khỏi có sóng dậy trong lòng. một lát sau, vu đồ đứng chỗ bảo vệ ngoái cô. kiều tinh tinh chạy tới. Bảo vệ mở cửa cho bọn họ. Trong trường lúc này quả thực không có một bóng người, vắng vẻ u ám, chỉ mở mấy ngọn đèn trang trí chiếu sáng đại khái các khu vực. Chờ đi xa hơn, Kiều Tinh Tinh tò mò hỏi: Muộn như vậy sao người ta còn để cho chúng ta đi vào? Anh nói với bác ấy anh trước kia là học sinh ở đây, muốn mang bạn gái tới xem một chút, như vậy là được. Người ta nói còn nhớ anh. Ô, Vu Đại Học Thần, khẳng định ấn tượng sâu sắc. Vu đồ liếc cô một cái, đáng tiếc bạn gái của anh không tiện lộ mặt, nếu không sợ rằng dễ dàng đi vào hơn nữa. Đương nhiên, Kiều Tinh Tinh kiêu ngạo v ẫ n h cái đuôi, vu đồ không khỏi bật cười. Thật ra thì chiều hôm qua anh đã tới, khi đó chú ấy không chú ý tới anh, đã tới. Ở lúc cô lơ đẹp anh, anh tới nơi này làm gì? Tâm tình Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên rất tốt, bước chân cũng nhanh nhẹn, quyết định không so đo chuyện anh nói bạn gái thuận miệng như vậy. Ơ. Sau nơi này không có sân vận động, Kiều Tinh Tinh chỉ phía trước. Trước khi vừa vào cổng trường, phía bên phải chính là sân vận động lớn. Nhưng bây giờ ở chỗ sân vận động ban đầu lại trở thành một tòa nhà dạy học mười mấy tầng, chắc là vì mở rộng chiêu sinh. Kiều Tinh Tinh nhìn toàn nhà mới m ọ c lên, trong lòng có chút buồn bã. Ở nơi từng là sân vận động đó, có quá nhiều hồi ức thanh xuân. Ví dụ nói như chạy 8 0 0 m mệt chết. Ví dụ nói. tư thế oai hùng của người bên cạnh này trên sân bóng, bây giờ anh còn đá cầu không? trong viện anh rất mạnh. kiều tinh tinh không nhịn được cười. lúc thầy vu tự luyến, liền mặc kệ chuyện người khác. cô ngửa đầu nhìn tòa l ầ u mới, lo nghĩ, không có sân vận động, học sinh chạy bộ thể dục buổi sáng ở đâu? bên cạnh xây trung tâm thể dục, có thể ở đó. lúc chúng ta đi học, bên cạnh vẫn là ruộng hoang. ừ, vu đồ nhớ tới. Em có phải có một lần rủ mấy bạn học nữ chạy ra ngoài vặt hoa dạy bị chủ nhiệm lớp phê bình. Anh có thể chỉ nhớ điểm tốt không bằng bằng. Vu đồ khẽ mỉm cười. Anh nhớ khi đó là lớp 10. Anh bị chủ nhiệm lớp gọi đến phòng làm việc nói chuyện thi đấu. Vừa vặn gặp một đám người bị giáo huấn lần lượt. Trong đó người bị phê bình trọng điểm chính là cô. Khi đó cảm thấy lúng túng. Bây giờ nghĩ lại làm người ta hiểu ra. Hóa ra cô gái bị giáo huấn mười mấy năm trước ấy. sẽ cùng bản thân dây dưa càng sâu hơn. Hóa ra có một ngày, bọn họ sẽ cùng nhau trở về đây, tìm kiếm những dấu tích đã qua. Bọn họ một đường đi về phía trước, qua nhà ăn, sân bóng rổ, ký túc xá học sinh, sau đó vòng qua bờ sông cạnh đê thiên bộ. ở trên bờ đê đi một đoạn, Kiều Tinh Tinh dừng bước, chỉ cây đại thụ xa xa phía trước. Anh còn nhớ chỗ đó không? Biểu tình của cô xấu xa, vu đ ồ nhìn cây kia, dưới cây đó. bạn học kiều tinh tinh có một ngày bỗng nhiên ngăn cản anh, anh quay đầu nhìn về phía kiều tinh tinh trên đường đưa em tới anh vẫn luôn nghĩ một vấn đề, g ì vậy em nhắc lại nợ cũ thì làm thế nào? kiều tinh tinh t r ừ n g anh, sau đó không nhịn được cười, hôm nay không nhắc, nhưng là sớm muộn sẽ, vu đồ cúi đầu xuống, anh rất mong đợi, tốt nhất n h ấ t cả đời, anh giơ tay với cô, kiều tinh tinh nhìn nhìn, suy nghĩ một chút, đưa tay ra sau lưng, vu đồ kiên nhẫn chờ đợi. thật lâu, Kiều Tinh Tinh mới dày d ặ t đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, vu đồ lập tức vững vàng nắm chặt. Anh dắt cô đi, đi vào tòa nhà dạy học cũ. ở tòa nhà dạy học đi dạo một vòng, cuối cùng bọn họ ngồi ở bậc thang bên ngoài tòa nhà. sau lưng chính là bản thông báo của trường. trước kia ở đây dán hình anh rất lâu, các loại tham gia thi đấu được phần thưởng khen ngợi gì các loại. Kiều Tinh Tinh nhìn về phía hắn, anh có còn nhớ không? lần trước em nói với anh ở nhà chị Linh. em cảm thấy sau này anh sẽ trở thành một khoa học gia về hàng không vũ trụ rất lợi hại. sau đó coi như chỉ là bạn học của anh cũng sẽ cảm thấy rất vinh dự. nhớ, t h ậ t ra thì không phải như vậy. hử, không phải làm bạn học của anh đâu. kiều tinh tinh nháy mắt với anh, trong lòng vô đồ giống như có lông vũ quẹt qua, biết mà vẫn hỏi. vậy là gì? kiều tinh lại phớt lờ anh, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là trả lời anh đi. cô nâng cầm. khi đó sẽ có một chút ảo tưởng kỳ quái. Anh nghe rồi sẽ không cho phép đâu. Ví dụ như sẽ ảo tưởng tới kỷ niệm thành lập trường rất lâu sau này. Anh là một nhà khoa học hàng không vũ trụ rất lợi hại. Trường học mời anh. Sau đó em liền theo cùng nha. Vu đồ trước nay không hề biết. Hóa ra cảm xúc mềm mại dưới đáy lòng có thể lan thành như thế. Cho nên thầy Vu, anh phải cố gắng nha. Em đối với anh là có yêu cầu đấy. Cho nên. ít nhất không nên do dự dạy d ụ vì thu nhập gì đó mà không dám tiếp nhận cô. Anh có nhiệm vụ càng quan trọng hơn, mục tiêu to lớn hơn đó. Anh hiểu ý có em không? Vu đồ sao lại không hiểu? Có lúc anh cũng kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ chân chính tiếp xúc không bao lâu, nhưng có thể tâm ý tương thông tới mức này. Có lúc chỉ ánh mắt, chỉ mấy chữ ngắn gọn, liền hiểu được ý của đối phương. Vì vậy vào giờ phút này, anh ngồi trên bậc thang ở tòa nhà trung học. cũng hiểu hơn bản thân của trước đây, bởi vì ngạo mạn thờ ở mà bỏ lỡ điều gì. Tinh Tinh, có lúc anh cảm thấy em nhìn anh có chút mù quáng. Trước khi anh ở Cao Trung này, anh cũng tự phụ mình thông minh, đi ra ngoài mới biết đất trời rộng lớn, mình nhỏ bé. Anh không có là thiên tài như mình nghĩ, ai kêu cũng còn xa mới tới cấp bậc hàng đầu. Chờ một chút. k i u Tinh Tinh nói, cấp bậc hàng đầu anh nói là chỉ, vu đ ồ bị cô cắt ngang, tiền học sâm, h o a la liêu phu. cùng t ạ p m ô n Kiều Tinh vừa bị hắn phổ cập khoa học lịch sử dẫn lược hàng không vũ trụ thế giới. Được. Anh tiếp tục. Vu Đồ không tiếp tục được nữa. Anh cười một tiếng. Nhưng anh sẽ cố gắng. Anh nói. Anh nghĩ anh có thể. Kiều Tinh Tinh hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Ừm, Hai người cứ lặng yên như vậy ngồi trong gió rét một hồi. Vu Đồ đột nhiên nói. Tinh Tinh, anh phát hiện nói em có khuynh hướng trở thành BDS. Kiều Tinh Tinh sững sốt. BDS là gì? v ũ Đồ nói, tự mình tra b a i đ u A, anh còn dám nói với em lời như vậy. Trong đêm đông giá rét, trong sân trường vắng ngắt, vang lên tiếng kháng nghị thanh thúy của cô gái, đi đôi với tiếng cười trầm thấp của người đàn ông. Bác bảo vệ ở phía xa kêu, phải đóng cửa rồi. Bọn họ cùng nhau ra khỏi trường học. Bên ngoài cổng trường là một đường xe chạy thẳng tắp rộng rãi. Kiều Tinh Tinh ngâm nga một bài hát anh chưa từng nghe qua. Vu Đồ dắt cô, bỗng nhiên lại có cảm giác Trần Ai lạc định. con đường dưới chân tự hồ càng thêm rõ ràng, mà nhân sinh của anh tự hồ cũng trở nên đơn giản. Chẳng qua là ở bên cô, sau đó trở thành niềm kiêu hãnh của cô. Hoàng Chính v ă n chương 42, phiên ngoại 1, sáng, sáng sớm mùng 4 đầu năm, Kiều Tinh Tinh bị điện thoại của Vu Đồ đánh thức. Bên ngoài tuyết rơi rồi, Kiều Tinh Tinh tức giận, anh đánh thức em làm gì? Cho dù thanh âm của câu nói này dễ nghe như ngâm thơ cũng không thể tha thứ. Hử? i ọ n điệu bên kia khẽ dương lên. Anh cho là em đã dậy rồi. Trước k h i 9 giờ anh đến nhà em. Bây giờ 8 giờ 30 phút. Đồng hồ sinh học của em chẳng nhẽ không phải thế? Người đàn ông kỹ sư khoa kỹ tự k ỷ luật thật đáng sợ. Đồng hồ sinh học của em là tùy cơ ứng biến. Đêm qua chúng ta gọi điện thoại đến 2 giờ sáng. Vậy thật xin lỗi. Sau này anh biết rồi. Bên kia cười khẽ. Nhưng hiện giờ chẳng có tí nào dáng vẻ ấy nấy. Em ngủ tiếp đi. Anh đi xuống lầu quét tuyết. Buổi chiều mấy giờ đi đón em? 2 giờ đi. Bạn học, đúng vậy. Lấy thân phận bạn học tới. Bây giờ chưa cần nói ngay cho cha mẹ rằng cô đang yêu đương đâu, sẽ rất phiền. Bên kia không thả thở dài. Anh thăng thở gì nha? Bạn học Kiều không chịu cho danh phận một chút cũng không t r ộ t dạ. Anh đang suy nghĩ. Chừng nào thì đi nhà em quét tuyết? Thật là phạm quy quá rồi. Cấp điện thoại. Kiều Tinh Tinh muốn tiếp tục ngủ. lại bị một câu nói của Vu Đồ làm cho tâm rạo rực cũng không ngủ được nữa. Cô thức dậy đánh răng rửa mặt, đứng bên cửa sổ nhìn cảnh tuyết trong sân một hồi, suy nghĩ d á n g vẻ Vu Đồ ở dưới lầu chịu thương chịu khó xúc tuyết, vui vẻ xuống lầu ăn sáng. Ba Kiều mẹ Kiều nhìn thấy cô hết sức kinh ngạc. Ngày hôm qua cùng bạn học chơi muộn như vậy, dậy sớm như vậy làm gì? Ba Kiều phê bình nói, cũng về quá muộn. Kiều tinh tinh bình tĩnh, đã lâu không gặp các bạn học mà. múc thêm cho cô một chén cháo nữa, ba kiều hỏi, con hôm nay về thượng hải nhỉ, mấy giờ đi, 2 giờ. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com ngay cha mẹ nhắc tới chuyện này, con người kiều tinh tinh k i c h u y ể n nghiêm túc nói, đúng rồi, con muốn tự mình lái xe trở về thượng hải, cái gì? ba kiều mẹ kiều cực kỳ sợ hãi, tuyệt đối không được, kiều tinh tinh, mặc dù lấy lui làm tiếng hù dọa bọn họ. nhưng phản ứng này của ba mẹ cũng quá khoa trương đi. cô có bằng lái chính quy đó, tham gia chương trình tống nghệ du lịch cũng lái xe, lúc ấy còn được khen ngợi một hồi về kỹ thuật dừng xe đó. tài xế của con đâu, sao không đến đón con? mẹ kiều hỏi. kiều tinh tinh thuận miệng bị một lý do, chuyến bay của anh ta bị hủy bỏ, tạm thời không mua được vé mới. vậy để cho em họ con đưa đi, nếu không ba lái xe đưa con, dù sao con không thể tự mình lái xe. Thái độ của ba Kiều hết sức kiên quyết, không muốn vậy quá phiền toái. Con có thể tự lái xe trở về. Kiều Tinh Tinh cố ý tranh luận, con chạm qua tay lái mấy lần. Bên ngoài tuyết còn đang rơi, không được là không được. Ba Kiều cũng nóng nảy rồi, tranh luận như vậy mấy lần. Kiều Tinh Tinh tuổi thân cúi đầu uống cháo, làm bộ chơi điện thoại, mặt đầy dán g vẽ không muốn thỏa hiệp. Qua mấy phút, cảm giác lửa giận đã hết rồi, cô ngẩng đầu lên, hết sức vui vẻ nói với cha mẹ. không cần làm phiền em họ. ở trong nhóm bạn học con thấy có một bạn học cũng phải trở về Thượng Hải để cho cậu ấy lái xe đi. cậu ấy là tài xế lâu năm. vì vậy, khi vị bạn học thuận đường trở về Thượng Hải xuất hiện ở cửa nhà Kiều Tinh Tinh, nghênh đón anh chính là mẹ Kiều Ba Kiều vô cùng nhiệt tình nở nụ cười. nếu không phải thông đồng tạm thời không nói cho gia trưởng, vu đồ thật muốn Hoài Nhi g mình đã tùy tiện quaải rồi. mẹ Kiều đặc biệt nhiệt tình. bán trách một câu Kiều Tinh Tinh không để cho người ta vào nhà uống trà sau đó liền hỏi không ngừng Cháu là bạn học cao trung của Tinh Tinh à Đúng à g ì Làm việc ở Thượng Hải Vâng à Làm gì vậy ở Sở nghiên cứu hàng không vũ trụ chế tạo tên lửa vệ tinh nha Không tệ không tệ Mẹ Kiều càng hỏi càng có tinh thần Thật là có khuyên hướng không dừng được Kiều Tinh Tinh không khỏi vui mừng vì mình kéo hành lý tới mở cửa Nếu không mẹ cô có thể hỏi ít nhất nửa giờ Cô vội vàng đem hành lý cùng chìa khóa xe kín đáo đưa cho v ô Đồ, mở cửa xe thúc giục lên xe đi. Ba mẹ, bọn con đi nha. Bạn học của con trở về Thượng Hải còn có việc đấy. Được được, đi đường cẩn thận đó. Xe hơi trong ánh mắt của cha mẹ kiều gia rời đi. v ô Đồ hỏi Kiều Tinh Tinh, em nói thế nào với ba mẹ? Sao họ không hoài nghi mà còn mặt còn đầy ý cảm tạ. l c mềm buộc chặt nha d ĩ nhiên còn có kỹ năng diễn xuất vân đạm phong kinh h đặc biệt không để lại dấu vết của cô người căn bản không ở trong nhóm bạn học là kiều tinh tinh đắc ý đem quá trình mình cùng cha mẹ đấu trí so dũng khí miêu tả một lần nói xong chờ vu đồ khen cô kết quả lại thấy vu đồ mặt đầy suy nghĩ sâu xa kiều tinh tinh anh có ý gì đấy vu đồ nói không có gì nhờ tới lúc em lừa anh đi sửa máy lọc không khí kiều tinh tinh t h u ậ n thế liền nghĩ tới sau này phần lớn thời gian người ở chung với em là anh, anh cảm thấy mình nên có chuẩn bị tâm lý. Kiều tiểu thư chủ ý quỷ quái nhiều vô số kể, kỹ năng diễn xuất lại tốt, Vu Đồ cảm thấy cuộc sống của mình sau này hẳn sẽ tràn đầy kinh ngạc vui mừng, rất không tình nguyện hử? Sao lại thế? Vu Đồ lập tức chối, nhưng biểu tình của anh nhìn qua rất miễn cưỡng nha thầy vô. Chẳng qua Kiều Tinh Tinh suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút mong đợi. cảm giác thành tựu khi lừa gạt vu đ ồ so với cha mẹ chắc sẽ cao hơn, thật là nghĩ đến liền nóng lòng muốn thử. cô phấn chấn lên tiếng, em sẽ cố gắng. vu đ ồ cũng không cần quá cố gắng, hừ, sợ rồi đúng không? vu đ ồ nhớ mày, ngược lại cũng không đến mức đó, em thử xem. rất tự tin đi kiều tinh tinh yên tĩnh lại, một tay chống cằm, ánh mắt l ã n g tránh, giống như thật sự giang suy nghĩ làm thế nào để lừa gạt anh. vu đ ồ không khỏi bật cười. lúc này điện thoại của anh reo hai tiếng, vu đồ lái xe không tiện xem, nói với Kiều Tinh Tinh, giúp anh xem đi. Được, Kiều Tinh Tinh cầm lấy điện thoại di động, có người tên Địch Lượng gửi tin nhắn thoại cho anh, đó là hoang mang, xem hắn nói gì. Ồ, là hoang mang à? Không trách tên quen thế, hẳn là lúc chơi trò chơi đã từng nghe qua. Kiều Tinh Tinh mở ra tin thoại, nhất thời có một giọng nam quen thuộc vang lên, t r à n Ngập vui vẻ, lão vu này. nói cho cậu một tin vui, tôi ở bên này biết một cô gái dáng dấp đặc biệt đẹp, còn hiền huệ, đặc biệt thích hợp với thôi. một tháng, tôi muốn theo đuổi cô ấy, h c h c tôi so với cậu sớm phát kiếp độc thân nhé. kiều tinh tinh không nhịn được cười, cậu ta cùng với phong cách nói chuyện trong trò chơi cũng không khác mấy nha. em giúp anh trả lời, ừ, chúc cậu ta thành công. vu đồ d ặ n dò, em đừng có dọa cậu ta, em sao lại dọa cậu ta nha? Kiều Tinh Tinh kháng nghị một câu, sau đó đè xuống phím ghi âm. Anh ấy nói chúc anh thành công, còn có anh ấy nói đã thoát kiếp độc thân sớm hơn anh. Ngón tay buông, gửi đi. Vu đồ không biết phải làm sao. Quả nhiên có cơ hội cũng không đi dọa người thì bạn học Kiều Tinh Tinh này tuyệt đối không làm được. Hơn nữa anh khi nào đã nói nửa câu sau, Kiều Tinh Tinh gửi xong tin nhắn thoại liền nhìn chầm chầm quy c h á c chờ hoang mang đáp lại. Kết quả một phút, hai phút trôi qua, 5 phút trôi qua. Quy t r c vẫn không có chút phản ứng nào, cô nghiêng đầu nhìn Vu Đồ. Sao anh ta không nói chuyện? Vu Đồ đồng tình với anh em mình mấy giây. Hàm Súc nói, Đại Khái bộ xử lý trung tâm bị cháy. Kiều Tinh Tinh tiếp nối đánh giá, đây là có hơi yếu đối đ i Lời còn chưa dứt, trên màn hình liền bật ra yêu cầu nói chuyện video của Địch Lượng. Kiều Tinh Tinh suy nghĩ, nhấn chấp nhận. Địch Lượng đầu tóc rối bù to đùng xuất hiện trong video, thanh âm của cậu ta có chút kích động. Hái bông, Kiều Tinh Tinh vẫy tay nhẹ nhẹ với hắn, chào Hoan g Mang, ngoại tào, cô thật sự là Kiều Tinh Tinh nha, giống như trong nháy mắt tìm d ư ợ c cảm giác lúc nói chuyện với Hoan g Mang trong trò chơi. Kiều Tinh Tinh cười hiếp mắt, có nhạc nhiên hay không, có ngoài ý muốn hay không, địch lượng có chút hỗn loạn. Không phải, cô bây giờ cùng v u đồ ở bên nhau, đúng nha, anh ấy đang lái xe, không tiện cùng anh nói chuyện, em chờ một chút, anh còn cần yên tĩnh một chút. Địch Lượng nói, à, đúng rồi. Nếu anh r ớ t mạn g thì đừng n g ạ c nhiên, bởi vì điện thoại rất nóng, mới vừa rơi lúc ăn khuya. Sau đó anh lâu qua liền cùng hai người nói chuyện video, tùy thời có thể chụp, hay là anh tắt máy một lúc. Không, Địch Lượng quật cường mạnh mẽ, anh quyết định trước khi chết mấy nắm chắc thời gian. Em chuyển hướng đi, cho anh nhìn mặt vu đồ, có phải là mặt đầy ý xuân rạo rực không? Kiều Tinh Tinh quay qua một chút, cho hắn nhìn tài xế tiên sinh đang lái xe. giống như không có gì thay đổi. Địch Lượng thông qua ống kính cẩn thận nghiên cứu vu đ ồ thề thốt nói, có, em chưa từng cùng cậu ta ở chung. b ộ n g gián của cậu ta bây giờ là cấp bảo. Xuân Phong đắc ý vô cùng, rất đắc ý. Kiều Tinh Tinh không khỏi cảm thấy kính nghệ, vì vậy cũng cẩn thận quan sát. Cuối cùng tổng kết, vậy anh ấy có chút mặt tê liệt, vu đ ồ Hai người này, may mà Địch Lượng đã đi Mỹ, nếu không t ụ m lại anh sẽ nhức đầu muốn chết. Địch Lượng đối với khuôn mặt tê liệt của Vu Đồ mất đi hứng thú, không nhìn cậu ta, chuyển trở lại, Kiều Tinh Tinh lại chuyển trở lại. Địch Lượng lần này tỉ mỉ đánh giá Kiều Tinh Tinh, thở dài nói, không nghĩ tới em cùng Vu Đồ đúng thật là bạn học cao trung, em đừng có ngạc nhiên khi anh kinh ngạc như vậy nha, thật sự là biểu hiện của Vu Đồ lúc bình thường. a i anh ta gật gù đáp ý, một vẻ muốn nói lại thôi, Vu Đồ bỗng nhiên có một loại dự cảm không ổn. Kiều Tinh Tinh hỏi anh ta, anh ấy bình thường làm sao? Địch Lượng hát hát một tiếng, lấm la lấm lét nói, bình thường à. Trên đường qua tấm biển quảng cáo của em, cậu ta mắt cũng không liếc một cái. Kiều Tinh Tinh liếc vu đ ồ một cái, kéo dài thanh âm, n g h thật, thật thật. Địch Lượng ở bên kia video điên cuồng gật đầu. Còn nữa, có đợt game tổ chức hoạt động, em không phải là người phát ngôn tặng bản ghi cho người chơi sao? Cửa sổ quảng cáo đó đẹp biết bao nha. Anh cũng đã xem vài lần, nhưng cậu ta cho tới bây giờ đều là nhận bản ghi rồi trực tiếp đóng trang chủ, vẽ mặt một chút chẳng thay đổi. Tốc độ tay rất nhanh, anh vẫn luôn ngồi cạnh cậu ta, v u đ ồ không nhịn được, cảnh cáo kêu tên, địch lượng, địch lượng mới không thèm để ý tới anh. Càng nói càng hưng phấn, còn có lần trước cậu ta nói đi nhà em sửa máy lọc không khí sao, quay về anh hỏi cậu ta dán vẽ em ra sao, cậu ta lại còn nói dán vẽ của em trên đường tùy ý có thể thấy. Anh đây ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Kiều Tinh Tinh yên lặng nghiêng đầu nhìn tài xế. Những chuyện trước đó không tính, nhưng là trên đường tùy ý có thể thấy. Em đừng nghe cậu ta nói bậy. Vu đồ mắt nhìn thẳng lái xe, nghiêm túc nói, ý anh là trên đường khắp nơi đều là quảng cáo của em, cho nên tùy ý có thể thấy. Điều này vừa vặn chứng minh mỗi lần anh đi qua quảng cáo của em đều nhìn, nếu không sao biết trên đường khắp nơi đều có. Kiều Tinh Tinh chớp mắt, h ị c h lượng thiếu chút nữa phun ra. hết lần này tới lần khác người ta suy luận không có sơ hở nào để tấn công ai kêu hắn cao như vậy cũng không tìm thấy chỗ sơ hở chỉ có thể tức giận chỉ trích hắn cậu có xấu hổ hay không vu đồ nói sống sót tương đối trọng yếu kêu tinh tinh không khỏi bật cười thật là muốn đánh anh em xem cậu ta đi cật nhã hay không địch lượng mặt đầy ý tố cáo rất rối loạn chẳng qua đây là thầy vu trong ấn tượng nha thầy vu cho tới giờ cũng không phải người nghiêm trang Tốc độ phản ứng này của cậu cùng ham muốn được sống, cố gắng thông minh nhiều năm như vậy thật là lãng phí nha. Ai ai ai, cây bông, đừng nhìn cậu ta, nhìn anh nhìn anh, là anh mạo hiểm điện thoại nguy hiểm muốn hỏng cùng em nói chuyện phím. Được được, Kiều Tinh Tinh vội vàng đưa tầm mắt quay về, vu đ ồ bên mép hiện lên một nụ cười. Địch lượng vượt qua n g ạ c nhiên lúc ban đầu, cùng tùy ý hơn, vừa ăn bữa k h u y vừa cùng Kiều Tinh nói chuyện phím. Các người tại sao lại chờ tôi tới Mỹ mới nói? Muốn ở hiện trường xem náo nhiệt cũng không được. Kiều Tinh Tinh nói, anh hỏi anh ấy nha. Ai không đúng? Đây không phải là ra vẻ mình rất không có quyền chủ động. Cô vội vàng cứu vớt mặt mũi, đặc biệt nghiêm túc nói, em dễ theo đuổi như vậy sao? Địch Lượng suy nghĩ kỹ càng, cũng đúng. Trước khi anh đi có một thời gian vô đ ồ rất xa x ú t Xem ra em làm khổ cậu ta không ít nha. Ai giày vò ai nha? Tiêu Tinh Tinh hết sức nghiêm túc suy tính, cái nồi này rốt cuộc cô nhận hay không đây? Chẳng qua cô càng tò mò hơn là làm sao để giải quyết s a s ú c t tinh thần, vu đ ồ ho khan một tiếng. Địch Lượng cậu sao còn chưa ngủ? Nước mỹ bây giờ là nửa đêm mà. Địch Lượng p h ấ t tay một cái. Tôi trước đó thức đêm làm hạng mục chênh lệch thời gian quá loạn, có thể mở mắt đến trời g i á n Cậu đừng đánh trống lảng, vu đ ồ chính là muốn đánh trống lảng. Điện thoại di động của cậu hãng gì? Địch Lượng nói một thương hiệu, làm gì? Chú muốn đổi điện thoại di động. Vu Đồ nói, cậu trò chuyện tiếp mấy phút còn không sập nguồn, tôi liền cân nhắc. Địch Lượng cuối cùng từ trong hưng phấn bình tĩnh lại, bắt đầu đau lòng điện thoại di động. Được rồi, được rồi, tôi giữ mặt mũi cho cậu. Cây bông, hay anh cứ gọi em như vậy đi. Em thêm quy h ắ c của anh, sau này chờ điện thoại của anh chắc chắn không sao, liền nói kỹ càng tỉ mỉ cho em. Được, anh chờ một chút nha. em dùng quy t r c của anh ấy gửi danh thiếp cho quy t r c cứ tùy tiện dùng như vậy nha v ô đồ cậu có hay không điểm giới hạn địch lượng cười nhạo v ô đồ một câu tắt video kiểu tình tinh đem số quy t r c gửi cho địch lượng xong liền đổi điện thoại di động của mình thêm địch lượng trò chuyện một hồi điện thoại của địch lượng còn chưa có nổ địch lượng nhau nhau đề nghị đến đến chúng ta chơi lại game thử một chút có ý không làm nổ điện thoại không bỏ qua kiều tinh tinh biết nghe lời phải Thanh âm bối cảnh quen thuộc phiêu trong b u ồ n xe, v u đ ồ để ý quan tâm cô, cùng địch lượng chơi game, internet bên Mỹ có thể sẽ trì hoãn. Cậu ta có 5 phần kỹ thuật nhiều nhất chỉ còn lại hai phần. Kiều Tinh Tinh cười hì hì, anh đang thù dai phải không? Chơi người ta như vậy, ghi cái gì thù? Cậu ta gài bẫy anh sao? Nhìn anh khóe mắt chân mày đều là đắc ý. Kiều Tinh Tinh hừ một tiếng, đó cũng không nhất định. Anh ta nói em đều nhớ nha. Vu Tiên Sinh khinh thường n g o ả n h đầu. tùy ý có thể thấy kiều tinh tinh vu đồ vu đồ cứ việc chơi.